Các anh em nhớ Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm tiên kỳ hoa chương là trở về nhà Ở phần trước thì nhưng ta biết đấy là Lâm Bắc Thần đã làm cho đám người khảo hạch Bắc Hải hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ở trong khu giới và bọn họ trao đổi các cái uh, thứ như là giống cây trồng rồi uh, dụng cụ rồi các thứ linh tinh với nhau Và bây giờ thì đã đến lúc phải trở về Và lúc này thì Lâm Bắc Thần cùng với nhân hoàng Bắc Hải sẽ phải đương đầu với cục diện khá là bế tắc ở bên ngoài. Chúng ta hãy chờ xem là bọn họ sẽ giải quyết như thế nào. Đến buổi chiều ngày thứ hai thì mọi công tác trao đổi đều đã hoàn tất. Lâm Bắc Thần mạnh tay bỏ ra hơn 3.000 huyền thạch, mua mấy món đồ như là phân bón, bột tăng cơ, bột năng lượng, bột linh chi ở trên tàu bao, giao lại cho bộ lạc Bạch Nguyệt. Thực ra hắn hoàn toàn không cần phải làm vậy. Đổi lại tính cách trước kia của Lâm Bắc Thần thì làm sao có thể bỏ ra nhiều huyền thạch như thế cho dù có đánh chết hắn cũng sẽ không làm vậy nhưng mà lúc này lâm bắc thần quả thực là cam tâm tình nguyện bỏ ra ba ngàn huyền thạch tại sao ư có lẽ bởi vì nơi này có một thiếu nữ tính cách kiêu ngạo giống như một con báo hoang bộ tộc bạch nguyệt đã gần như thống nhất bạch nguyệt giới cả một mảnh đại lục chỉ có duy nhất chủng tộc của bọn họ hơn nữa dựa theo sự hồi sinh mạnh mẽ của cây thúy quả người trong bộ tộc tăng lên thực lực mạnh mẽ đa số yêu ma quỷ quái hoang dã đã bị lâm bắc thần tiêu diệt không còn lại bao nhiêu Vậy thì sự quật khởi của bộ lạc đang ở ngay phía trước, tương lai ngày sau sẽ càng ngày càng rộng mở. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn có thực lực để tiêu diệt các bộ yêu ma quỷ quái, cũng có thể lựa chọn giữ lại một vài bộ tộc yêu ma hoang dã để sau này làm đối tượng cho những thanh niên trẻ tuổi của bộ lạc ma luyện bản thân. Nghe đồn loại thần thụ này sau khi sinh đôi này nở diện tích lớn trong một hệ sinh thái, có thể bồi dưỡng ngược lại đất mẹ, cải thiện tình trạng đất đai, tạo ra một thế giới như thiên đường. Có lẽ chả mấy năm nữa, một tộc bạch nguyệt sẽ cải lão hoàn đồng biến thành một thế giới mới, non xanh nước biếc, linh khí dồi rào. Mà tất cả những điều này đều là do vị thiếu niên đến cùng với đoàn khảo sát của đế quốc Bắc Hải đang vẫy tay từ biệt mọi người. Đáng tiếc là vị thiếu niên mang đến kỳ tích ấy, hôm nay sẽ phải rời đi. Trên đầu tường thành Bắc Hải Nhân Hoàng sau khi đưa ra bảng thành tích nhiệm vụ khảo hạch, mọi người đều có phản ứng y hệt nhau, tim đập thỉnh thịch không nói nên lời nhìn chằm chằm vào lệnh bài khảo hạch chỉ cần thần đạo trận pháp trong lệnh bài xác nhận hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chủ động mở ra cửa truyền tống đi về kinh thành của đế quốc bắc hải là mọi người có thể về nhà sau đó hoa văn tỏa ra ánh sáng màu xanh lam tượng trưng cho thông đạo hiện ra hoa văn màu lam từ trên lệnh bài cũng tỏa ra như một cây bút vẽ vẽ trên hư không một cánh cửa cao ước chừng mười thước thành công rồi thông qua rồi vạn tuế cả đoàn khảo hạch đế quốc bắc hải đều vỡ hòa Thời khắc này rốt cuộc cũng đến, mọi người theo thứ tự rời khỏi. Lâm Bắc Thần không nói gì, hướng doanh địa của bộ lạc ở dưới thành vẫy tay, sau đó xoay người tiêu sái rời đi, để lại cho đám người bộ tộc Bạch Nguyệt một bóng dáng phong lưu tuyệt thế của Mỹ Nam Tử. Ở dưới thành, mọi người nhìn Lâm Bắc Thần rời đi theo cánh cửa không gian được mở ra, trong cổ thành hoang phế, mọi người trong bộ lạc Bạch Nguyệt bất luận già trẻ gái trai, trơn mặt đều lộ ra vẻ không nỡ. Tất cả mọi người biết rõ, chu trưởng lão lần này rời đi không biết khi nào mới có thể trở về, thậm chí là không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Đối với người thiếu niên đem đến sự sống và hy vọng cho bộ tộc này, trên dưới bộ tộc Bạch Nguyệt đều vô cùng cảm kích và sùng kính. Thật đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không ở lại. Tù trưởng Bạch Hải Triều trong lòng vô cùng tiếc nuối. Tên khốn này, trưởng lão độc nhãn cơ chí Bạch Sơn Nhạc miệng thì chửi nhưng tay lại nâng lên lau nước mắt. Chu trưởng lão đi rồi, để lại cháu gái thân yêu của hắn là Bạch Tiểu Tiểu cô đơn một mình. Từ nay về sau chắc chắn sẽ mãi mãi sống trong chớ nhung và hoài niệm. Nữ nhân của bộ tộc Bạch Nguyệt đa tình nhưng cũng trung tình. Trưởng lão không khỏi đau lòng thay cho đứa cháu gái nhỏ của mình. Cả bộ tộc đều nhìn ra, hai người lúc đó những chuyện nên làm đều đã làm. Bông hoa xinh đẹp nhất của bộ lạc này hãm sâu như thế nào, đến cả ngốc cũng có thể nhìn ra. Phía sau truyền đến âm thanh khóc nước nở đó là Bạch Linh Nhi và đám tiểu cô nương trong bộ tộc đang buồn đến mức khóc ra thành tiếng. Trong lòng bộ lạc Bạch Nguyệt mà nói, Lâm Bắc Thần là vô cùng hoàn mỹ, hắn có một loại mị lực không thể ngăn cản. Tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi dường như đã chiếm được trái tim của mọi cô nương trong bộ tộc. Hôm nay hắn xoay người rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì, nhưng lại mang đi tình yêu vừa nảy mầm đã khô héo của các thiếu nữ bộ tộc Bạch Nguyệt. Bạch Tiểu Tiểu chỉ muốn vì muốn nhìn người trong lòng lần cuối, không biết đã chạy đến từ lúc nào. Trên mặt vẫn giữ nụ cười quật cường, nàng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy đến đây. Nhưng cho dù là trong lòng vô cùng đau đớn, nàng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, không khóc nức nở. Thế nhưng, trong đôi mắt to tròn của nàng từ lâu đã tràn ngập nước mắt. Khi nhìn thấy bóng dáng lâm bất thần nháy mắt biến mất trong cánh cửa truyền tống kia, Bạch Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đó lấy đi mất, để lại một khoảng trống không, linh hồn cũng theo đó mà đi theo. Thật là khó chịu, thực sự rất đau đớn và khó chịu ta rõ ràng không muốn dây dưa với hắn nữa. Tại sao khi nhìn thấy hắn rời đi, cảm giác chính mình như chết đi một lần vậy? Bạch Tiểu Tiểu gắt gao nắm chặt tay, móng tay, đâm vào lòng bàn tay. Tiểu Tiểu, Bạch Sơn Nhạc nhìn nàng như vậy có chút lo lắng. Ra ra, ta muốn tham gia tuyển chọn, ta muốn tới thánh địa. Ánh mắt của Bạch Tiểu Tiểu kiên định nói, thế giới ngoài kia có lẽ tràn ngập nguy hiểm, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải ra ngoài nhìn một cái. Nếu thực sự có một ngày có thể gặp lại hắn. Để hắn thấy mình trở thành một con người Hoàn toàn khác Ở đông đạo Trần Châu, kinh thành đế quốc Bắc Hải Khói thuốc súng còn chưa tan hết Một vài tòa kiến trúc sụp xuống Còn có ngọn lửa nhỏ bắn ra Trong đất đã vụn Còn một vài khối thi thể cứng ngắc Chân tay không có, khuôn mặt thì vô cùng dữ tận Những đội quân mặc giáp đỏ Toàn thân tỏa ra sát ký Trong tay cầm trường thương đi lại tuần tra trên đường Phàm là nhìn thấy kẻ khả nghi Lập tức bắt lấy Kẻ phản kháng thì giết chết ngay tại chỗ kinh thành ngày xưa phổn hoa như gấm nay bị không khí tử vong vô cùng khủng bố bao trùm cho dù là ban ngày ban mặt trên đường cũng yên tĩnh không một bóng người thi thoảng truyền đến một vài tiếng khóc và tiếng thét chói tai nhưng rất nhanh biến mất cũng có từng đợt âm thanh giống giận là giết âm thanh chiến đấu vang lên truyền đến từ những con hẻm nhỏ kháng cự và chiến tranh lẻ tẻ vẫn xảy ra đội quân tinh nhuệ của thiên thảo hành tỉnh hỏa diễm chi nộ mười ngày trước hoàn toàn vây hãm thành phố lớn này cho thấy đế quốc Bắc Hải hơn trăm năm lịch sử đang ở trong trạng thái diệt vong. Ngày thành bị phá, quân đoàn Hỏa Diễm Tri Nộ trực tiếp tàn sát hàng loạt người dân trong thành. Nhưng người dân không kịp chạy thoát, trong thời gian ba ngày ba đêm đã bị giết hại hơn một nửa. Thành phố Phồn Hoa dường như biến thành địa ngục. Mãi cho đến khi thần điện trên núi cao, giáo hoàng cầm trong tay quyền trượng đi vào trong thành, gặp quan chỉ huy của Hỏa Diễm Tri Nộ, truyền xuống pháp chỉ của kiếm tri chủ quân, sau đó là một trận chiến vô cùng tàn khốc không ai hay biết đã nổ ra bắt đầu ở chân núi và cũng kết thúc ở đó màn giết chóc tàn ác mới chấm dứt quân đoàn hỏa diễm tri nộ của thiên thảo hành tỉnh mới tạm dừng hành vi tàn sát hàng loạt người dân trong thành ngược lại khắp nơi săn tìm dư đảng của hoàng thất không khí khủng bố vẫn bao trùm toa cổ thành phổn hoa này ở kinh thành khu sứ quán trung tâm liên minh đế quốc trung ương phòng nghị sự một bóng người đang ngồi im lặng bên trong đột nhiên mở mắt nàng giơ tay trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài đánh giá cấp bậc đế quốc nhẹ nhàng tỏa ránh sáng màu xanh lam tựa như cảm ứng được cái gì rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ sau bóng người ấy chậm rãi đứng lên một tấm lụa mỏng màu trắng che khuất khuôn mặt dưới làn váy màu trắng như ánh trăng xuất hiện đường cong cơ thể hoàn mỹ mỹ lệ khiến người khác phải trầm trồ sao hắn lại ra tay chậm chạp như vậy bóng người xinh đẹp uyển chuyển nhìn tấm lệnh bài trong lòng bàn tay thoáng tự hỏi thầm nghĩ Hắn ra tay chậm chạp như vậy nhất định là có nguyên nhân Nhưng trong kinh thành lúc này thế cục đã hoàn toàn thay đổi Vượt xa dự kiến trước đó Như vậy không thể để đám người Bắc Khải Nhân Hoàng Trực tiếp truyền tống trở lại kinh thành Sau khi suy nghĩ một lúc Bóng người này ngón tay nghẹ vuốt trên lệnh bài khảo hạch Thay đổi hướng đi của Hoa Văn Một lát sau quang mang trên lệnh bài biến mất Trong phòng nghị sự một lần nữa trở nên im ắng Người đâu? Nàng nhẹ giọng hô Rất nhanh hai thân ảnh tiến vào trong điện Chính là hai người Quý Vô Song và Lữ Tín. Sa Tam Thông ở đâu? Nàng hỏi. Đại nhân, hắn đến Tân Hoàng Cung dự tiệc còn chưa về. Quý Vô Song vội vàng nói. Đi theo thiên thảo vệ thị công hãm kinh thành, Sa Tam Thông trở thành khách quý của vệ thị, nhận được đái ngộ như quốc sư, tài nguyên tu luyện, quan tước và nhận được đủ các loại tán dương. Hắn cũng vui vẻ hưởng thụ, dường như bất cứ ai cũng sẽ không cự tuyệt những thứ này. Mấy ngày nay, Sa Tam Thông đã làm không ít chuyện vì vệ thị thậm chí tự mình ra tay truy nã thành viên hoàng thất họ lý đang tháo chạy dập tắt thế lực phản kháng trong kinh thành cơ hồ là bận tối mắt tối mũi bóng dám xinh đẹp uyển chuyển nghe xong mặt không chút thay đổi bổn tọa vừa mới nhận được tín hiệu đoàn khảo hạch đế quốc bắc hải đã hoàn thành khảo hạch sắp quay về giọng của nàng chậm rãi nói cái gì đã quay trở lại ư trên mặt quý vô song và lữ tín lập tức toát ra vẻ khó tin tin tức của bọn hắn không bị chặt đứt Theo những gì Sa Tâm Thông nói, bọn hắn đã sớm biết, khảo hạch lần này dường như đã xảy ra vấn đề, độ khó tăng cao, cho dù là đế quốc cấp 6 cấp 7 cũng không thể thông qua khảo hạch, đám người Bắc Hải nhân hoàng vậy mà có thể còn sống quay về sao? Nếu những lời này không phải do người trước mắt nói ra, hai người Quý Vô Song tuyệt đối sẽ coi đó là lời nói đùa, là chuyện không thể xảy ra. Nhưng trận pháp truyền tống quay trở lại hình như có chút vấn đề, bọn họ hiện tại bị truyền tống tới nơi nào còn chưa biết, chúng ta phải mau chóng thông báo việc này với Liên Minh tránh trường hợp hội nghị liên minh bị đánh cho trở tay không kịp bóng người xinh đẹp yểu điệu nói xong lấy ra bức thư đã sớm chuẩn bị mà nói bọn tòa đã viết thư nói rõ tình huống hai vị hãy tự hạ xuống ấn tín dùng tốc độ nhanh nhất mà chuyển đi hai người quý vô xong không dám chậm trễ bên trong đoàn đại biểu liên minh đế quốc trung ương có một vị chủ sứ và ba vị phó sứ trong đó chủ sứ có quyền lực là hai phiếu mà bọn họ ba vị phó sứ mỗi người có quyền lực là một phiếu chỉ cần bốn người bọn họ cùng ký tên Là có thể xác định tính xác thực của sự việc Cho nên không cần ấn tín của Sa Tam Thông Vẫn có thể trực tiếp hồi báo Giống hội nghị liên minh Đây là nơi nào Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn thấy phong cảnh xa lạ trước mắt Mà có chút ngơ ngác Nhưng người khác trong đoàn khảo hạch cũng có biểu cảm tương tự Dựa theo trình tự trước đó Bọn hắn đi ra từ cửa truyền tống Sẽ quay lại địa điểm lúc trước xuất phát mới đúng Nói cách khác đúng ra phải trở lại Ở quảng trường đế quốc trong kinh thành Bắc Hải Nhưng nhìn từng dãy đồi núi trước mắt đông đi xuân đến mặt đất đã xuất hiện trổi non xanh biếc cây cỏ gần như không có xem ra trận pháp truyền thống xảy ra chút vấn đề tả tướng đánh giá cảnh sắc xung quanh cơ thể phóng lên cao tuần tra một vòng trên bầu trời quay lại nói tin tức tốt là chúng ta vẫn ở trong đế quốc tin tức xấu là nơi này là biên giới của phong ngữ hành tỉnh đi về phía trước là khu vực thống trị của hải tộc phong ngữ hành tỉnh ư lâm bắc thần vừa nghe nhất thời hai mắt sáng lên ta quen thuộc chỗ này nha đây không phải địa bàn của sư tỷ ta sau mà kẻ ra đã lâu không nhìn thấy vị sư tỷ kiêu ngạo nổi loạn rồi đợi đến khi gặp mặt nhất định phải chất vấn nàng một phen cho tử tế vì sao không hẹn hò với mình trong mơ thật là quá đáng mà thế mà đi lệch sai như vậy bác hải nhân hoàng nhìn lệnh bài khảo hạch trong tay có chút khó hiểu khảo hạch đế quốc chắc chắn là một chuyện lớn vì sao khảo hạch lần này liên tiếp xảy ra vấn đề chẳng lẽ kẻ đứng sau màn là bắt đầu hành động rồi sao phải mau chóng chạy về kinh thành cũng không biết quốc nội hình giờ tình hình như thế nào. Sau khi chỉnh đốn xong, Bắc Hải Nhân Hoàng vội vã quay trở lại kinh thành. Lâm Bắc Thần nghĩ chỗ này cách Đại Thành không xa, không bằng đi về thăm một chút, nối lại tình cảm với sư tỷ, rồi đi thăm Tiểu Hương Hương, Mễ Như Yên cùng những nữ đồng học khác, cùng nhau nâng cốc trò chuyện, rút kiếm bản luận như vậy chẳng phải rất vui sao? hắn vì thế mở miệng nói chuyện này với Bắc Hải Nhân Hoàng. Bắc Hải Nhân Hoàng dặn dò Lâm Thiên Nhân cứ đi đi, nhưng mong ngươi sớm ngày quay trở lại kinh thành sợ là không thể thiếu ngươi lâm bấp thần cười ha hả đúng lúc này xa xa đột nhiên chuyển đến một trận chém giết chỉ thấy một tiểu đội không quân bao gồm sáu chiếc phi thuyền xuất hiện trên bầu trời phía bắc xuyên qua những tầng mây mỏng đang chạy như bay về phía này đó là lê văn chu người vệ thị tả tướng khẽ nhíu mày quân đội vệ thị sao lại xuất hiện ở đây hình như là đang đuổi giết người nào đó cấm quân đại thống lĩnh lô quan sơn am hiểu quân sự liếc mắt một cái liền nhìn ra được đội hình của Lê Văn Chu đang phi hành thấp trong trạng thái công kích và điều tra lúc này cách xa hơn trăm thước chuyển đến tiếng kêu mọi người của đoàn khảo hạch đều là cường giả võ đạo thính lực vô cùng nhạy bén lập tức đều nghe được âm thanh đi xem Lâu Quan Sơn hạ lệnh lập tức có trinh sát tinh nhuệ trong quân bay vút đi không đến hai mươi tức trinh sát qua lại báo hồi bẩm bệ hạ tướng gia các vị đại nhân là doanh đội thứ ba của vệ thị đang đuổi giết phi tuyết nhất sát đại nhân tình huống vô cùng nguy cấp cái gì Mọi người nghe vậy trong lòng đều chấn động Mau, phía trước chính là phòng ngữ hành tình Mọi người cố gắng kiên trì Phi tiết nhất sát quát lớn một tiếng Một đội quân chạy trốn mấy trăm người Bao gồm quan viên lớn nhỏ trung thành với hoàng tộc Lý Thị Đang chặt vật chạy trốn Trên thân mỗi người đều có thương thế không giống nhau Thể lực tiêu hào rất lớn Đã sắp thành nỏ mạnh hết đà Siêu một tiếng Nỏ tiễn phá giáp không ngừng phóng tới a, Một vài người trong đoàn chạy trốn rớt lại phía sau Phát ra tiếng kêu thảm thiết bị nỏ tiến phá huyền xuyên qua thân trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Chu đại nhân, Lý đại nhân. Phi tuyết nhất sát hai mắt chừng to xoay người lại muốn cứu người. Đi, đi mau, không cần lo cho chúng ta. Nhưng quan viên bị đóng đinh trên mặt đất còn chưa chết, máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra, ý thức dần mất đi, lớn tiếng quát lên để mọi người mau chóng bỏ chạy không cần để ý đến bọn họ. Phi tuyết đại nhân lấy lại cục làm trọng đi mau hai gã quan quân, quân quay lại tóm lấy phi tuyết nhất sát vừa chạy quay lại điên cuồng chạy đi ầm um, một tiếng nổ kịch liệt vang lên kiếp này không hối hận gia nhập bắc hải kiếp sau ta vẫn làm kiếm sĩ ha <cười> lão tử có chết cũng phải lôi theo mấy kẻ chôn cùng những quan viên bị đóng đinh trên mặt đất trước khi chết khởi động huyền khí trực tiếp lựa chọn tự bạo năng lượng khủng bố đem nổ chết không ít bình giáp của bọn áo xanh đuổi theo phía sau oanh trên phi thuyền không ngừng ném xuống pháo huyền năng cuối cùng đám người phi tuyết nhất sát vẫn bị vây lại trước sơn đạo giáp sĩ áo xanh tựa như thủy triều lũ lượt tràn tới bao vây chặt chẽ hơn trăm người này đến mức là nước cũng không thể lọt <cười> phi tuyết đại nhân bây giờ để xem ngươi có thể chạy được đi đâu một giọng nói đắc ý vang lên một lão giả có bộ râu dê hơn sáu mươi tuổi dưới sự bao vây của giáp sĩ áo xanh chậm rãi đi tới phi tuyết đại nhân vệ cung mời ngươi dự tiệc là có trọng trách phó thác, vì sao lại không từ mà biệt Lão giả dâu dê mặt mũi bình thường, khó nhìn ra hỉ nộ ái ố, nhưng ẩn chứa sự hung ác nham hiểm và tàn nhẫn, trong lời nói tràn đầy sự mỉa mai. "Lưu khung cẩu tặc nhà ngươi, ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, là tên tiểu nhân phản quốc, còn có mặt mũi tới gặp ta hay sao?" Phi Tuyết nhát sát hai mắt như phun ra lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Lưu khung bị mắng chỉ cười nhạt mà nói, "Lời nói ác độc sẽ đả thương người khác, Phi Tuyết đại nhân, nói những lời ác độc với ta như vậy làm gì?" Ta khổ sở một đường đuổi theo, chính là vì mời ngươi trở về, phong hầu hưởng tước, ta là muốn tốt cho ngươi. Phi, Phi Tuyết, tức giận, không nhịn được mà mắng. Bệ hạ đối xử với ngươi không tệ, lưu ra ngươi nhiều đời hưởng thụ Hoàng Ân, đứng hàng mười đại thế gia của đế quốc, nắm giữ phong cảnh ti của kinh thành. Cẩu tặc ngươi, vậy mà ruông bỏ Hoàng Ân, ngày vệ thị công thành thì mở cửa thành đầu hàng, làm cho kinh thành thất thủ, mấy trăm vạn con dân bị vệ thị tan sát mà bỏ mạng. Ngươi bây giờ còn dẫn người đuổi giết thần tử tận trùng với bệ hạ Ngươi còn là con người nữa sao Chìm tốt thì chọn chỗ tốt mà đậu, tướng giỏi thì chọn chủ tốt mà quy phục. Lưu Khung gia chủ của thập đại thế gia của đế quốc ngày xưa cười nhạt sắc mặt không đổi mà nói Hoàng tộc Lý Thị bây giờ đã là hoa tàn thất thế không còn được mấy người ủng hộ Chẳng lẽ Lưu Gia Ta lại phải trôn cùng hắn sao Hoàng Triều thay đổi là chuyện thường tình Hoàng Triều Lý Gia không phải cũng là đoạt được hay sao. Hiện nay Vệ Công Lâm Triều khắp nơi đều ủng hộ Lưu gia ta bỏ gian tà theo chính nghĩa mới là nhân tài chân chính. Các ngươi ra vẻ chó nhà có tang, vọng tưởng làm đứa con có hiếu với lý gia, lại không biết đây mới là con đường chết thật là ngu không ai bằng. Phi cẩu tặc người sẽ không được chết tử tế. Uổng công ta trước kia đối xử với người như người bạn tốt. Bây giờ nghĩ lại thực sự là sỉ nhục cẩu tặc họ Lưu kia. Chờ Ngô Hoàng trở về nhất định chém người thành trăm ngàn mảnh, chu diệt toàn bộ người Lưu thị các ngươi. Bên cạnh phi tuyết nhất sát, có rất nhiều lão thần bị những lời ngụy biện không biết xấu hổ này của Lưu Khung, làm cho tức giận muốn phá vỡ vòng vây, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, lớn tiếng chửi ầm lên. Đám người các người đã không biết tốt xấu, vậy thì mời các người lên đường. Lưu Khung vung tay lên đi xuống địa ngục mà gặp nhân hoàng của các người. Sưu một tiếng giáp sĩ áo xanh chung quanh đồng loạt ra tay liều mạng với bọn hắn, liều mạng một lần cuối. Bệ hạ, lão thần tới tìm người đây đám người phi tuyết nhất sát bị vây giết tuổi cao sức yếu thể lực tinh lực và huyền khí cơ hồ đã tiêu hao không còn thế nhưng vẫn như trước là cứng rắn không sợ chết bọn họ lấy hết sức bình sinh bày ra tư thế là có chết cũng không hối tiếc trận chiến trong nháy mắt nổ ra cục diện nghiêng về một phía phốc vai trái của phi tuyết chúng kiếm run lên cơ hồ là bị chấm đứt cả cánh tay trái máu phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất một bóng người nhanh như chớp đuổi tới lấy chân đạp lên mặt hắn, mũi kiếm đặt ở ít hầu của phi tuyết nhất sát. phi tuyết nhất sát biết người này, hắn tên là vệ ngũ nhất, là cường giả vệ thị, phái ở bên cạnh lưu khung, là một đại tông sư đỉnh phong. trên đường đi không biết bao nhiêu lão thần trung thành với hoàng thất bắc hải đã chết trong tay người này. trong lòng hắn tuyệt vọng muốn tự bạo phúc. vệ ngũ nhất mũi kiếm chật lé, cắt đứt toàn bộ thông đạo huyền khí trên người hắn, cũng cắt đứt gần tay gần chân của hắn, máu tươi ồ ạt chảy ra nhuộm đỏ cả mặt đất. muốn chết không đơn giản như vậy lưu khung chậm rãi đi tới trên mặt mang theo vẻ trêu tức cười nói phi tuyết đại nhân ta cho ngươi một cơ hội nữa phi tuyết nhất sát cười lạnh nói muốn giết cứ giết lão tử cảm thấy xấu hổ khi làm bạn với ngươi lưu khung thản nhiên lắc đầu không biết tốt xấu thôi thì giết đi vệ ngũ nhất đâm ra một kiếm phi tuyết nhất sát nhắm mắt chờ chết nhưng đợi hồi lâu mũi kiếm không hạ xuống hả phi tuyết nhất sát cảm thấy có chút ngoài ý muốn mở mắt ra nhìn chỉ thấy kiếm trong tay vệ ngũ nhất mũi kiếm cách mi tâm của mình chưa đến năm đốt ngón tay nhưng lại giống như cách hàng ngàn vạn ngân hà vậy vĩnh viễn không chạm đến được sắc mặt của vệ ngũ nhất đỏ lên vậy mà không thể đâm mũi kiếm xuống dù chỉ nửa phân chuyện gì thế này lưu khung cũng nhận ra có gì đó không ổn mà lúc này binh khí trong tay đám giáp sĩ áo xanh đang ở trong trận hỗn chiến đều mất đi khống chế phản bội chủ nhân của chúng bay ngược trở lại chém tay chân của chủ nhân phốc âm thanh lưỡi đao sắc bén đâm vào cơ thể không ngừng vang lên tiếng kêu thảm liên miên không dứt cảnh tượng kỳ dị như vậy đột nhiên xuất hiện đám giáp sĩ áo xanh vốn đang chiếm thượng phong trong chớp mắt ngã xuống không biết bao nhiêu người thế cục xoay chuyển trong nháy mắt kẻ nào thần sắc của vệ ngũ nhất đại biến trong lòng sinh ra cảm giác bất an lúc này lưu khung lui về sau năm sáu bước nhìn thấy thân đạo phía xa cả người không khỏi run lẩy bẩy chỉ thấy không biết từ khi nào có mấy trăm người xuất hiện cách chiến trường khoảng trăm mét Mà trong đó có một gương mặt vô cùng quen thuộc. Hắn lập tức giống như ban ngày thấy quỷ, sắc mặt đại biến. Bệ, bệ, bệ, bệ, bệ. Sự kinh ngạc và khiếp sợ khổng lồ bao trùm lấy hắn. Một chữ bệ hạ đơn giản cũng không cách nào nói ra hoàn chỉnh. Liêu Khung không thể tin vào mắt mình. Bởi vì người đứng đầu mấy trăm người kia rõ ràng là nhân hoàng Bắc Hải. Người nghe đồn đã bỏ mạng trong khư giới vực ngoại. Mà ngoại trừ nhân hoàng gia còn có tên từng khiến vô số gia hỏa phải sinh ra bóng ma tâm lý tự xưng là đệ nhất mỹ nam của đế quốc Lâm Bắc Thần, còn có tả tướng Cao Tinh Hàn, Lâu Quan Sơn, bọn hắn đã quay trở lại, không phải bọn hắn đều đã chết cả sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Lưu Khung dụi mắt, nhưng người đó không hề biến mất, ngược lại càng gần càng rõ ràng hơn, là bọn hắn, bọn hắn đã quay trở lại, mau trốn, Lưu Khung hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Hắn đã bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, rời khỏi chỗ này, càng xa càng tốt nhưng vừa quay đi thì một cỗ sức mạnh vô biên trực tiếp bao phủ lấy hắn, sau đó từ từ kéo hắn quay trở về giết. Vệ Ngũ Nhất lúc này đã phản ứng lại trong lòng biết là không cách nào chạy thoát, lập tức vứt đi thanh kiếm đã mất khống chế trong tay, lại triệu hồi ra một thanh trưởng kiếm hắc khí lượn lờ thân thủ như chớp lăng không chém một kiếm về phía Bắc Hải Nhân Hoàng. Cút! Một tiếng quát lớn Lâm Bắc Thần trực tiếp ra tay bước ra một bước trực tiếp dùng tay nắm trưởng kiếm màu đen cổ tay vặn nhẹ một cái thần kiếm đứt đoạn nửa trên thanh kiếm nằm trong tay hắn phản công đâm đầu liếm vào tim vệ ngũ nhất tất cả động tác đều liền mạch dứt khoát tranh lệch thực lực của hai bên như trời và đất đình phong đại tông sư ở trước mặt lâm mắc thần chẳng khác nào đứa trẻ nháy mắt hắn đi đến bên người phi tuyết nhất sát phi tuyết nhất sát cả người run rẩy không phải vì đau mà là kích động hắn lúc này cũng đã nhìn thấy đám người bắc hải nhân hoàng bệ hạ hai từ này nói ra Khiến những hán tử trước đó thấy chết không sờn Lập tức nước mắt rơi xuống như mưa Thủy liệu thuật Lâm bắc thần tức giận giơ tay đánh ra một đoàn ánh sáng màu xanh lam Bao phủ trên người của phi tuyết nhất sát Hắn không phi nói Lão phi tuyết Ngươi phải rõ ràng nha Hiện tại là ta cứu ngươi Thế nhưng ngươi lại gọi người khác trước Ngươi có tin ta bây giờ đánh gãy tay ngươi Cắt gân chân của ngươi một lần nữa hay không Cho bệ hạ tới cứu ngươi Thủy liệu thuật thần kỳ cỡ nào ngay cả trọng thương do thiên nhân để lại cũng có thể dễ dàng chữa khỏi cướp tính mạng của Cao Tinh Hàn từ trong tay tử thần quay về uống chi chỉ là vết thương da thịt này của phi tuyết nhất sát hào quang màu xanh lam hiện lên phi tuyết nhất sát vốn đang trọng thương nháy mắt tinh lực tràn đầy trực tiếp nhảy dựng lên đà tạ lâm đại thiếu nghe được ngữ khí oán giận của lâm bắc thần hắn thuận miệng nói một câu sau đó lướt qua lâm bắc thần tiến lên quỳ dưới chân nhân hoàng Bắc Hải khóc lớn nói Bệ hạ, người cuối cùng cũng quay trở lại Đế quốc Bắc Hải đã diệt vong rồi đám người này đúng là trả ra làm sao Cảm ơn qua loa như vậy Nhưng sau khi nghe được lời sau của phi tuyết nhất sát Thần kinh thép như lâm bắc thần Cũng ngây ngẩn cả người Cái gì? Hắn trợn trừng mắt Đại thanh không còn nữa ư Phi tuyết đại nhân, người đang nói linh tinh cái gì vậy Cấm quân đại thống lĩnh Lâu Quan Sơn Trong nhỏ nhảy dựng lên Vừa vàng đánh gãy lời hắn Sợ ông bạn già này lại nói ra những lời kinh thế hãi tục Chuyện mất nước há có thể tùy tiện nói ra, đây là tội lớn tru di cửu tộc. Đừng chen lời, để hắn nói, sắc mặt của Bắc Hải Nhân Hoàng có chút tái đi. Khi ở trong bạch nguyệt giới, tuy rằng ông ta đã có chuẩn bị tâm lý, đại khái biết được quốc nội sẽ phát sinh biến loạn, nhưng tuyệt đối không ngờ. Thực lực quốc gia lại thối nát đến trình độ này, nhưng vì chúng thần đều đang ở bên cạnh, ông ta cố gắng chống đỡ không ngã xuống, hít sâu một hơi, tay đỡ phi tuyết nhất sát, đứng dậy. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? người nói rõ ràng cho ta biết. Phi Tuyết nhất sát khóc lớn, hắn kêu trời kêu đất, bệ hạ, thiên thảo vệ thị, tiến hành tạo phản, cấu kết với đế quốc cực quang nội ứng ngoại hợp công thành chiếm đất, kinh thành đã bị chiếm đóng rồi. Hắn đem tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay lần lượt kể ra, chuyện này, nhân hoàng Bắc Hải nghe đến đó rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ông chỉ cảm thấy trước mắt biến thành một màu đen, trời đất quay cuồng, thân hình lung lay đứng không vững, cổ họng phun ra một ngụm máu tươi. Đầu óc quay cuồng Rốt cuộc không thể giữ được thăng bằng Ngửa mặt lên trời ngã xuống Bệ hạ Không tốt bệ hạ hôn mê rồi Mau đỡ bệ hạ Y sư đâu Đại thần đứng chung quanh lập tức loạn thành một đoàn Lâm bác thần đứng bên cạnh hóng chuyện Cũng là vẻ mặt ngơ ngác Đây là chuyện gì Bác Khải Nhân Hoàng tham gia khảo hạch bình xét cấp bậc đế quốc Vốn cho là khải hoàn chiến thắng trở về Kết quả không hiểu sao lại trở thành vua mất nước Giống với trong triệu hoán sư hạp cốc Chiếm ưu thế tuyệt đối một phương, phân tâm đi đánh một con rồng lớn, chiếm được búp của rồng lớn, tưởng rằng kết cục chắc thắng. Kết quả trong lúc đánh rồng, nhà bị kẻ khắp cướp mất, thủy tinh căn cứ vì đối thủ đập vỡ sau. Nội dung kịch bản này có chút ngớ ngẩn rồi. a, nhân hoàng Bắc Hải chậm rãi tỉnh lại, có thể khiến một vị cường giả thiên nhân tức giận đến mức suýt chết ngất, có thể thấy được chuyện này có tính đả kích lớn cỡ nào. Người tiếp tục nói. Sắc mặt của Bắc Hoài Nhân Hoàng tái nhợt, mạnh mẽ vận chuyển huyền khí đỡ cánh tay của tả tướng, cố gắng đứng vững mà nói: "Kể chi tiết hơn nữa, cục diện trước mắt rốt cuộc thế nào rồi?" Cảm xúc của Phi Tuyết Nhất sát dần bình ổn lại, biểu cảm có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem mọi chuyện xảy ra mấy ngày này đều nói ra. Bắc cảnh toàn bộ thất thủ đã bị đế quốc cực quang toàn bộ chiếm cứ, Dương Xuyên hành tỉnh cách Bắc cảnh gần nhất, một nửa đất đai đã bị cực quang công hãm, một nửa Dương Xuyên hành tỉnh do tỉnh chủ Đường Vô Phong chiếm cứ. Hắn đã quy hàng vệ thị. Trừ hành tỉnh đó ra, những đại hành tỉnh khác, Thanh Sương hành tỉnh, Vân Thủy hành tỉnh, Hà Võ hành tỉnh, Phụng Minh hành tỉnh, Anh Thanh hành tỉnh, Mộc Hải hành tỉnh đều đã bị chiếm đóng. Tỉnh chủ hoặc là chết trận hoặc là thần phục đều đã trở thành chư hầu của vệ thị. Trận chiến trong kinh thành, Đại Hoàng tử, Tứ Hoàng tử và hơn 10 vị Hoàng tử Hoàng nữ chết trận thì đã chết trận. Đang trong biến động có Bạch Vân Thành tiểu kiếp kiếm uyên kiếm chú kiếm các, ba đại thánh địa võ đạo của đế quốc Bắc Hải không hề ra tay, đứng ngoài quan sát. Một bộ phận đế quốc thần tử và kiếm sĩ đi đến tam đại thánh địa võ đạo cầu viện cũng đều bị chặn ở ngoài cửa, cuối cùng bị kỵ binh của vệ thị đuổi giết, đuổi cùng giết tận. Chỉ có thất hoàng tử dẫn đầu một bộ phận của tiêu gia lăng gia phá vòng vây từ kinh thành ra, trên đường liên tục chiến đấu cùng với đại tướng quân bắc cảnh là lăng trì, dẫn dắt tàn quân lựa chọn quay về phòng ngự hành tỉnh Tiến vào Triều Huy Đại Thành, nghe đồn là vẫn còn sống. Còn có rất nhiều thần tử quan viên của đế quốc, cuối cùng không thể không khuất phục trước thủ đoạn tàn nhẫn của vệ thị. Toàn cảnh đế quốc Bắc Hải đã hoàn toàn sụp đổ. Ba ngày trước, vệ thị truyền lệnh cho các đại hành tỉnh sẽ xây dựng một vương triều mới, lấy vệ làm tên đất nước. Vị hoàng đế đầu tiên của vệ quốc là gia chủ vệ thị hiện nay, nghe nói đã nhận được sự ủng hộ của đệ nhất đế quốc ở khu vực Trung ương, trước đang chuẩn bị kiến quốc đại điển. Từ góc độ này mà nói phi tuyết nhất sát nói đế quốc đã vong cũng không hề sai. Thân hình của Bắc Hải nhân hoàng run dày môi biến thành màu tím. Đám cẩu tặc vệ thị này, đất nước của ta, thần dân của ta, bọn hắn mất trí rồi. Hắn lớn tiếng giống to, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Bệ hạ cố nén bi thương. Bệ hạ bảo trọng long thẻ. Đám người tả tướng và Cao Thắng Hàn vội vàng khuyên giải và an ủi. Lâm Bắc Thần cũng tỏ vẻ quan tâm nói. Bệ hạ bình tĩnh Ngài phun máu cũng không có tác dụng gì nha Bác Hải Nhân Hoàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần buông tay nói Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta Ta nói thật lòng nha Giang Sơn bị người khác đoạt thì đoạt lại là được Với thực lực hiện ra của chúng ta Vệ thị cho dù chiếm cứ cả nước Cũng không cần lo lắng Trực tiếp giết đến kinh thành Tịch thu gia sản cả nhà vệ thị chém giết cả phản bội Giết đến máu chảy thành sông Những lời này khiến cho mọi người ở đây trong lòng đều rung lên Đúng vậy hiện giờ đoàn khảo hạch Bắc Hải thực lực chắc tuyệt, cho dù tình cảnh bất lợi nhưng chỉ cần mưu lược thích đáng thì chưa chắc không có cơ hội trở mình. ngay cả trong lòng Bắc Hải Nhân Hoàng cũng nháy mắt dâng lên hy vọng. Lưu Khung người tới nói xem hiện giờ thế cục kinh thành thế nào? Ánh mắt của Bắc Hải Nhân Hoàng như đao nhìn thẳng vào Lưu Khung gia chủ ngày xưa là một trong mười đại thế gia của đế quốc, lúc này đã sợ tới mức hồn bay phách lạc chỉ muốn móc tim găm phèo phổi người này ra cho sói ăn. vâng vâng Lưu Khung không nghĩ tới chính mình vì lấy lòng vệ thị mà tự mình dẫn người đuổi giết tàn dư của hoàng thất lý thị thế nhưng đen như chó lại gặp phải chuyện này sứ đoàn liên minh của đế quốc trung ương chết tiệt không phải nói là đám người đều đã bỏ mạng ở trong khư giới vực ngoại rồi sau hắn không dám giấu giếm chút nào đem tất cả mọi chuyện trong kinh thành nói ra một lượt tỷ như tàn sát hàng loạt dân thường trong thành thần điện trên núi chuyển xuống pháp chỉ của kiếm trì chủ quân toàn thành lung bắt dư đảng hoàng thất cũ giết chóc nhân sĩ yêu nước Từng sự kiện dường như khiến người chung quanh tức đến phát điên, vệ thị làm việc không giống con người một chút nào. Bệ hạ, hay để mặt tướng làm thịt tặc tử này, băm hắn ra thành thịt băm để an ủi linh hồn những người đã khuất. Đám tướng quân của đoàn khảo hạch tức giận đến phát điên, sát khí bừng bừng rút kiếm, trực tiếp muốn băm thịt cầu tặc lưu khung này, dừng tay. Bắc Hải Nhân Hoàng ngăn lại mà nói, tạm thời giữ lại cái mạng chó của hắn, chờ ngày ta khôi phục đế quốc. Phải lấy máu tên cổ tặc này để tế điện trung thần và người dân đã khuất của ta. Đúng vậy, các vị đại nhân không cần xúc động, bình tĩnh lại. Lâm Bắc Thần cũng khuyên nhủ, các người thật là thiếu kiên nhẫn, về sau làm thế nào mà đi theo bệ hạ làm đại sự được. Trên mặt của đám tướng quân hiện ra vẻ xấu hổ. Lúc này Vương Trung đứng một bên đột nhiên nhớ tới cái gì mà hỏi. ngươi nói chiến trường Bắc Cảnh toàn bộ bị chiếm đóng. Lăng trì tướng quân dẫn tản quân chạy tới triều huy đại thành. Vậy ta hỏi ngươi, một vị công tử khác của lăng gia lăng ngọ công tử còn có tiểu tướng hàn bất phụ xuất thân từ vân mộng thành bọn họ thế nào chuyện này lưu khung thoáng do dự như trước không dám giấu giếm mà nói lăng ngọ thất lạc ở trên chiến trường không rõ tung tích mà tiểu tướng tên hàn bất phụ dẫn ba trăm sáu mươi tám chiến sĩ vân mộng chấn giữ ở lạc tinh nhai ngăn cản đại quân đế quốc cực quang hai canh giờ chết trận ở lạc tinh nhai thì cốt không còn lời còn chưa dứt thì cái gì lâm bắc thần nhảy dựng lên như dẫm phải đinh run rẩy nói người nói lại một lần nữa hắn bất vụ làm sao sượng sương cốt không còn lưu khung nói a con mẹ nó lâm bắc thần điên rồi một phen rút trường kiếm ra sắc mặt tái nhợt điên cuồng thét to tất cả tránh ra đừng có cản ta ta phải băm nhỏ hắn ném cho chó ăn đám người lâu quan xôn vội vàng giữ chặt lâm bắc thần lâm thần nhân bình tĩnh ta tướng đứng một bên khuyên nhủ ta không bình tĩnh được Lâm Bắc Thần hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Bắc Hải Nhân Hoàng ngẩn người như ý thức được cái gì mà hỏi: "Hàn Bất Phụ kia là người của Vân Mộng Thành, chẳng lẽ là hảo bằng hữu của ngươi?" Lâm Bắc Thần quát lớn: "Bằng hữu tốt nhất của ta, là người bằng hữu tốt nhất đời này của ta." Nén bị thương, Bắc Hải Nhân Hoàng thở dài một tiếng, chấm cũng nghe nói qua người này, hắn là một trong những dũng sĩ vĩ đại nhất của đế quốc, đợi khi khôi phục Bắc Hải, chấm nhất định sẽ truy phong hắn. Lại thở dài một hơi, ông ta tiếp tục nói: kỳ thực nói như vậy người cùng chấm chính là đồng bệnh tương liên hoàng tử hoàng nữ của chấm cũng đã chết không ít không thể nói như vậy lâm bắc thần điên cuồng nói ngươi chẳng qua chỉ chết mấy đứa con và nữ nhân ta đây là mất đi bằng hữu tốt nhất trong đầu của bắc hải nhân hoàng từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi đợi đã lời này của ngươi có vấn đề hình như có chỗ nào không đúng nhưng mà dưới sự khuyên giải và an ủi của mọi người lâm bắc thần cuối cùng cũng thu hồi sự phẫn nộ thu hồi bảo kiếm ta muốn đến kinh thành hắn nói như đình đóng cột bây giờ phải đi a lúc này đến lượt bắc hải nhân hoàng khuyên ngược lại lâm bắc thần lâm thiên nhân việc này không thể nóng vội vệ thị hiện nay thế lực cường đại vệ thị đã chiếm thứ các đại hành tỉnh lôi kéo được quan viên khắp nơi bên dưới có vô số bình mã đơn phương độc mã chống lại kẻ địch không phải lựa chọn sáng suốt ta mặc kệ lâm bắc thần thái độ kiên định ta phải đi người khác đều nghĩ rằng hắn sốt ruột như vậy là vì báo thủ cho hàn bất phụ nhưng mà trong lòng Trong lòng Lâm Đại thiếu có điều khó nói. Lúc trước hắn đã đáp ứng với mẫu thân của Hàn Bất Vũ và tiểu muội Hàn Bất Hối, nhất định sẽ bảo vệ tốt Hàn Bất Vũ không để hắn gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại thì sao? Trở lại Triều Huy đại thành nói với tiểu cô nương Hàn Bất Hối là ca ca của ngươi đã chết ư? Lâm Đại thiếu không thể mất người này, hắn cũng không còn mặt mũi nào đi gặp mẹ con Hàn Bất Hối. Như vậy đi, Thiến Thiến, Thiên Thiên còn có Vương Trung, các người mang theo ngân bạch vệ, hộ tống bệ hạ quay về Triều Huy đại thành, thân đệ Ngươi cùng quang tương theo ta tới Kinh Thành. Lâm bắc thần ngữ khí kiên định nói các người yên tâm. Ta là người sợ chết như vậy. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc. Đánh trực diện không dám. Ta chẳng nhã còn không biết đánh dù kích sau. Ta sẽ ở trong Kinh Thành bí mật làm việc. Có lẽ còn có thể cứu được vài người. Chuẩn bị cho bệ hạ ngươi phản công Kinh Thành. Thấy thái độ quán kiên quyết như thế đám người Bắc Hải nhân hoàng biết là không thể ngăn cản. Vì thế sau khi thương nghị đơn giản một phen, mọi người chia binh làm hai đường Người ta không nỡ rời xa ngươi, Thiến Thiến nũng nịu tóm ống tay áo của Lâm Bắc Thần, dáng vẻ lá chã trực khóc, "Để chúng ta đi cùng ngươi có được không?" Bốp, Lâm Bắc Thần không chút khách khí trực tiếp đập vào gáy nàng. Các thành viên khác của đoàn khảo hạch Bắc Hải nhìn thấy một màn này mà trái tim muốn rớt ra ngoài, cũng chỉ có Lâm Đại thiếu mới dám đập vào gáy của Thiến Thiến. "Đổi lại là người khác mà nói, không chừng hiện tại đã đầu thai chuyển thế rồi. Ngươi là luyến tiếc ta sao?" Lâm Bắc Thần nổi giận nói người kia rõ ràng là luyến tiếc thân thể của ta ngươi muốn đi vào kinh thành để đánh nhau thiên tiến nhất thời không biết nói gì nàng rất nhanh uể oải rời đi miệng nhỏ bất mãn bĩu môi dáng vẻ vô cùng ủy khuất được rồi được rồi đừng có động tí là ủy khuất nữa ngươi đi chờ huy đại thành huấn luyện cho tốt chờ bệ hạ phát binh thảo phạt vệ thị ta cho phép người tự mình dẫn đội quân khai thác tranh đấu anh dũng lâm bắc thần lại đưa tay xoa đầu nàng thật sao Thiên Thiến ánh mắt sáng ngời như thể ánh sáng từ ngôi sao lóe lên vậy. Xỉ. Lâm Bắc Thần nói, "Không tin thì thôi, ta tin, Thiếu gia nói gì chính là cái đó." Thiên Thiến vội vàng làm nũng. Lâm Bắc Thần gật đầu, cũng không nói nổi vô nghĩa nữa, lấy trong bài đồ nét đích ra một thanh ngân kiếm lớn ngự kiếm mà đi, mang theo tiêu bính cam và quang tương, phóng lên trời cao bay về hướng kinh thành. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn theo bóng lưng Lâm Bắc Thần rời đi, mà trong lòng dần trở nên kiên định, lần này Chậm nhất định phải tự mình dẫn binh, san bằng cái đám vệ thị chó má này, tự tay thiền đào vạn quả những kẻ phản nghịch, vì thần dân đã chết mà báo thù Hắn rút kiếm lên trời mà thẻ. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.